Bà Hương vào phòng mặc áo dài rồi kêu điều đi theo bà gia đình Bà xin được một cây xăm hạ hạ Bà có vẻ rầu Và gắn gượng đưa quẻ xăm nọ cho ông Từ Để ông giả dùm Bà trông thấy ông Từ ngồi ở trong nhà khách Kế bên ông có thằng Bình đứng lẫn quẩn gần đó Bà Hương vội hỏi Bình Mày tới đây làm gì vậy hả Bình Bình tươi cười Tôi đi xin xăm mở sáo à Mày là con nít con Còn làm gì phải xin xăm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 Thằng Bình ôm miệng cười sụp sụp. Phải làm vậy mở sáu mới chịu trả rau bông cho chị. Thôi tôi cho chị biết tin như vậy để chị liệu chừng mà ứng phó. Tôi phải đi về. Ở đây lâu mà sáu san nghi lại khó lòng. Điều bước trở ra chỗ bà Hương ngồi nghe bàn xâm Ông từ bàn rất hay bà nghe mà mê. Miệng không ngất tấm tắt khen dồi. Bà thấy Điều đứng gần liền bảo. Nãy giờ mày đi đâu không nghe ông hai đây nói chúng quá. Hẹn gì ai cũng khen Xăm xin nơi đình linh hơn ở đâu hết á. Điều gật đầu nói với bà Hương Ai cũng khen ông hai đây bàn xăm khác hơn thiên hạ Mà trúng một kỳ cục Chắc ông hai được thần khai khẩu Nên ông nói điều gì, gì cũng ứng nghiệm hết Lát nữa tôi cũng xin một cây xăm cho ông hai bàn dùng Bà Hương vội rỉ tai nạn Ừ mày nên xin xăm về việc nhân duyên ra làm sao Ông nói cho tao à trúng hết trơn á. Ông biết nhà mình bị trộm Ông cũng sẽ được kiện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 Cất thêm một cái nhà giữa ruộng Có tốt không ông Tốt lắm chơ Số bà năm nay phải cất nhà mà Ừ tôi tính kiện lấy đất của thằng Hòa Để cất một cái nhà ruộng ở đó Mà để coi hết đất cát của tôi Năm nay gia đình bà phát nhiều hơn Ông nhà được quan thương dân mến Và có hi vọng được ban thưởng Hay cất nhất gì đây Nhưng phải có hao tại trúc đỉnh Mà cái hao đó dẫn tới cái hên Nó còn được lợi gấp 5-10 lần nữa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 Điều kéo tai quà ngồi xuống khóc dừa cất giọng thỏ thả thủng thỉnh em nói anh nghe anh làm gì như gà mắt đ để hết vậy em nói chuyện g cách nhưng em đã qua tới bên này rồi thì để em ngồi nghĩ mệt một chút chứ anh nóily nó lìa hết trêu chọc rồi lấy hối thúc là người ta mệt thêm khổ quá làm khó dễ anh hoài thôi để anh đi rót nước lấy quạt anh ngồi đây với em cũng đủ rồi Anh ơi sao anh biết em qua bên này anh đoán chừng thế nào tối nay em cũng qua đây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 Quà mở to mắt nhìn đâm đâm vào khuôn mặt của Điều Quà ánh sáng lờ mờ của sao đêm Chàng để ý thấy nơi tai của nàng lấp lánh chói Chàng tươi hẳn nét mặt và vui mừng hỏi rối xích Ủa, phải, phải nó không em Điều mỉm cười công cứng đôi môi Nó là cái gì Đôi bông, em được đôi bông này đó hả Vậy mà anh không thấy Hồi nào vậy em Hèn gì hỏi đố anh hoài Bà mới đưa đó Nói vậy kế của thằng Bình hay quá hên